Bí quyết để thuyết trình hiệu quả, giai đoạn chuẩn bị. A. Nội dung. Bạn nên dùng nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ về chủ đề, đề tài của bạn và phát triển thành các ý tưởng. B. Cách tổ chức bài diễn thuyết. Sắp xếp các ý tưởng của bạn vào các phần mở bài, thân bài, kết luận một cách logic. C. Thể ghi chú. Làm các tấm các ghi chú những ý chính sẽ nói trong bài diễn văn. Nhớ là chỉ ghi những ý chính một cách ngắn gọn thôi nhé. Chúng sẽ giúp bạn nhớ lại nhanh chóng các ý chính mà không cần phải đọc nhiều. D. Thực hành. Muốn thuyết trình thành công và hiệu quả còn đòi hỏi bạn cần phải thực tập nhiều lần trước ngày thuyết trình. Giai đoạn trình bày. A. Phong thái tự nhiên. Cố gắng thuyết trình một cách tự nhiên như đang trò chuyện với khán giả. Tránh nói một cách đều đều như trả bài. Cũng không nên chỉ nhìn và đọc lại bài thuyết trình đã chuẩn bị sẵn. Sự nhiệt tình. Chứng tỏ quan điểm rõ ràng và tích cực niềm yêu thích về chủ đề bạn đang nói thông qua giọng nói và các biểu cảm trên nét mặt. Giao tiếp bằng mắt, I-Contact phải duy trì sự giao tiếp bằng mắt với khán giả để tăng sự tin cậy, tăng sự thích thú, tập trung nơi khán giả, và bạn cũng có thể nhận ra được sự phản hồi ngầm từ khán giả đối với bài thuyết trình của mình. Sự rõ ràng, phát âm rõ ràng, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với khán giả của bạn. B. Ngôn ngữ cử chỉ Cách đi đứng Một gián điệu và sự di chuyển tốt sẽ truyền tải được sự tự tin, chuyên nghiệp và đáng tin cậy ở chính bạn. Điệu bộ, giữ điệu bộ của bạn một cách tự nhiên, tránh những cử chỉ lặp lại. Dùng cử chỉ của bạn để nhấn mạnh các điểm chính và thu hút sự chú ý nơi khán giả. C. Phương tiện trợ giúp, video ad thường là PowerPoint, tranh ảnh, đồ thị, các phương tiện nhìn nên Đủ lớn để khán giả có thể thấy rõ. Được đặt tại vị trí dễ nhìn. Đơn giản và dễ hiểu Chúc các bạn thành công Biên dịch Hoài Thương Ngọc Quỳnh